Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy cổng thôn kim nghiêu hiện ra trước mặt Cảnh vần của nơi đây vẫn như xưa Chỉ có người là thay đổi Họ tiến lại gần hơn để quan sát Lương Vĩ đưa tay bắt quẻ lầm bầm một lúc rồi nói Đúng là cô ta đang ở đây May quá chúng ta đã tìm đúng chỗ Nhưng ở đây nặng mùi từ khi thế này Tới em người người kia gặp nạn sát thân Trình Hải gật đầu nói thì cũng cảm nhận được như vậy không còn thời gian nữa chúng ta phải xông vào đối mặt với họ thôi họ vừa bước vào sâu trong làng đám thuộc hạ của tần di đã dành quân vây chặn họ ở giữa làng trẻ bắt đầu nhát nhem tối ánh lửa giữa sân làm cho hai bên chưa nhìn rõ mặt nhau hạ thất nhìn đám người trước mặt rồi quát các người là ai dám xông vào đây thì chỉ còn con đường chết trình hài quát lại bà ta đâu Gọi Bạt Tát gian đây, hắn cố thủ mới tính cho xong trận chiến này. A Tất ngẩng mặt lên trời cười khà, ngươi là cái thá gì mà dám ở đây ra lệnh cho bọn ta, không cần bà chủ ta ra mặt, một mình ta cũng đủ đối phó với các ngươi. Trình Hải không muốn nói nhiều, anh giản định cho A Luân lấy kiếm lại cho mình. Đúng lúc ấy Xuân Hoa xuất hiện. Mọi người vừa tìm bà ta đi, đám nhãi này cứ để tôi xử lý. Lương Vĩ Tánh Thành ngồi tiếp tục rẽ sang một hướng khác vào sâu căn nhà lớn nhất thôn ở cuối làng. Xuân Hoa nhìn chúng cười lớn mà nói: "Cái đám nhãi ranh tất cả cùng lúc lên đi, ta đây không ngại." Lời của Xuân Hoa vừa dứt thì A Thất lao lên giơ kiếm định chém. Cô đứng yên mỉm cười, lúc mà thanh kiếm chém xuống thì Xuân Hoa biến mất, cô hiện thân ở phía sau của A Thất, đâm một cái thật mạnh vào mông của hắn ta khiến chẳng hắn ta ngã chối đầu vào đống lửa đang cháy đỏ rực ở trước mặt. Lửa bắt được mồi trong giây lát cả người của A Thất cháy phừng phừng như bị tẩm dầu. Hắn ta hét lên thất thanh cho đến khi đồ gục xuống đất. Linh hồn của hắn vừa thoát ra khỏi cơ thể, Sơn Hoa chụp lấy nhốt chừng vật trong bụng, cô liếc nhìn nam tin còn lại nhếch môi cười, đến lượt các ngươi. Sơn Hoa nhảy phóc lên lần lượt bè cổ của từng tên. Tiếng cô gãy kêu liền giặc giặc, làm cho cô cảm thấy thích thú. Xuân Hoa gom xác của bọn chúng lại, với cây đúc gần đó, thay vào chỗ xác của họ, một ngọn lửa bùng lên, tiếng thịt căng da nứt tanh tách trong đống lửa, tiếng mỡ xèo xèo khét lẹt. Xuân Hoa ngẩng mặt lên trời và cười lớn. Mọi người xông vào bên trong, Tần Di nhìn mọi người rồi cười lớn, bà ta đã luyện thành công xong chức hạn. Đám ấm bình về quảnh ngôi nhà đã bắt đầu dậy sóng. Tiểu Mai nhận ra những vong hồn ấy đều là những người dân trong nặng của mình. Chỉ có bố và Tiểu Hì là cô chưa thấy họ. Tiểu Mai nhìn họ nghẹn ngào rồi gọi. Bác trưởng thôn, cô Tuệ Lan, bà Phụng, mọi người có nhận ra cháu không? Họ phóng to đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào trong. Cô nhận ra họ không nhận ra mình. Tiểu Mai hỏa khóc nức nở lương vĩ liền tiếng họ không còn là người làng cô nữa, linh hồn của họ đã bị bà ta tiêu khiển. Giờ họ là những ngả quỷ ác độc, do tâm lý thiết oan bà ta chỉ phối điều khiển mà thành. Tần Di cười lớn rồi đáp, "Sư huynh, lâu ngày không gặp sư huynh, khỏi cần hỏi thăm muội cũng biết huynh vẫn khỏe. Chúc mừng huynh vì đã nhận được kiếm của sư phụ." Lời của bà ta vừa rất thì một dòng khè khè om om phát ra từ chiếc quan tài bên kia làm cho mọi người liếc mắt nhìn qua đó. Mọi người hướng đôi mắt về phía tiếng động, chiếc quan tài rung lắc thật mạnh, y như có hai người bên trong vịn tay vào đó lắc qua lắc lại. Một luồng khí đen tỏa ra nghi ngút từ đó bay lên, sau làn khói đó thì một thây ma bật thoát dậy. Nhìn mọi người cười cười giọng ồm ồm, miệng của lão ta phả ra những hơi khói hồi hám đen sì. Tần Di giơ tay lên vỗ tay ba cái, Lập tức con ác quỷ ấy nhảy phốc xuống đất, đầu xoay qua xoay lại như tìm xem đối phương đang ở đâu. Lương Vĩ liền quát lớn: "Mọi người cẩn thận, cô ta đã luyện thành công. Tất cả đừng ai để nó cắn, nếu không chúng ta sẽ biến thành nó, vì trong máu của người bị thây ma cắn đã nhiễm độc của chúng, chúng ta tự nhiên sẽ biến thành ác quỷ như chúng." Tần Di cười điên dại và tái nhìn mặt sư huynh của mình mà nói: Đúng là sư huynh rất am hiểu về chúng. Sư huynh, nếu mà huynh chịu hợp tác với mũi, thì vinh hoa vũ khí sau này huynh mũi ta hưởng không hết. Một khi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net